tào thư tuấn vốn là bị buộc phải làm chủ nhiệm lớp rời trường đại học không lâu thì từ sinh viên trở thành giáo viên giảng dạy vì thế tính lười biếng và dân chủ của anh thời sinh viên vẫn còn đó không giống như tạ á sự quản lý của anh rất lòng lẻo hóa ra Đôi khi đối khi m ặ tào với v thiếu niên đang tuổi phải một nhóm manh động, bạn phải tỏ gắt đang bạn ra gây gắt và quyết ấy. liệt thì tạ t lớp mới rèn được. Chẳng hạn như học rèn rũa của được. cô Á và à thư tuấn đang đau đầu về bài kiểm tra học kỳ trong buổi họp lớp nhìn mấy nam sinh vẫn đang xì xào bàn tán đột nhiên anh đập mạnh tay xuống bàn một cái tức giận nói Yết thấy tai lặng, lỗ không nghe thấy cái gì có cái sao? mà bên dưới im lặng trong giây lát và một số người thậm chí còn lúng túng nhìn lên mọi người đưa mắt nhìn nhau sao lão tào đột nhiên lại nổi nóng như vậy lê tây tây đang viết vào mảnh giấy để chuyển cho t r ú c tinh g i a o sợ hãi đến mức chữ viết cũng nguệch ngoạc đi t r ú c tinh g i a o lặng lẽ xếp những cuốn sách tiếng đức lại và giả vờ chăm chú lắng nghe tào thư tuấn vẻ mặt lành lùng nói Kỳ trương h học chuẩn chú thi phụ, nhớ theo i mọi người tiên mọi người dõi. Ngoài của các, các kỳ đã Đây đầu xong, ôn môn môn bị ý tập. là a sau lao giữa giờ giải tiết thi hoặc các học các khác. t kỳ r thịnh nhớ thực hiện mẫu đăng ký đại hội thể dục thể thao cấp trường càng sớm càng tốt ai tay chân khỏe năng động hơn thì đăng ký tham gia Tay tay yếu chân có chân khỏe, không? bạn nào có tay chân yếu không? cuộc họp lớp đang diễn ra đột nhiên từ cửa sau vang lên tiếng nói thưa thầy hứa hướng dương đang đứng ở cửa khi trúc tinh g i a o nhìn lên lục tễ cũng đang đứng ở cửa sau dường như anh đang đợi cô quay lại ánh mắt hai người chạm nhau và anh mỉm cười ánh mặt trời sắp lặn còn vương trên mái tóc mềm mại của anh trông anh như đang tỏa nắng thậm chí anh còn đưa tay lên vẫy vẫy với cô các bạn học nhìn thấy không khỏi suýt xoa oa mọi người quay đầu lại nhìn t r ú c tinh sao trái tim t r ú c tinh sao như lỡ đi một nhịp lão tào vừa mới lấy cô ra làm gương điển hình vài ngày trước nếu để mọi người nhìn thấy lục tễ chào hỏi cô thì đây không còn là chuyện ví dụ nữa chưa kể đến đống thư tình kia cô hoảng sợ quay đầu nhìn bục giảng khuôn mặt nhỏ nhắn như tái đi vẻ mặt tào thư tuấn dịu đi đối với hứa hướng dương cười em vào đi có vẻ như anh không nhìn thấy lục tễ bởi vì từ vị trí của bục giảng chiếu theo hướng lục tễ giống như là một điểm mù trái tim chúc tinh sao như hạ nhẹ xuống cô vỗ vỗ ngực lẩm bẩm nói làm mình sợ chết khiếp lê tây tây quay đầu mơ hồ chớp chớp mắt cậu sợ gì chúc tinh g i a o nhìn cô một cái tỏ ý tức giận và làm một cử chỉ cẩn thận hơn nữa ít nhất vừa rồi nhìn thấy nụ cười của lục tễ vẫn cảm thấy tâm tình rất tốt nụ cười của anh rất dễ chịu giang đồ t h ở ơ nhìn mọi cử động và biểu cảm nhỏ bé sinh động của cô trong lồng ngực dường như có một khối khí nén khiến anh vô cùng khó chịu tào thư tuấn khen hướng dương vài câu nhân tiện dặn dò cậu ấy ôn tập thật tốt chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới sau đó nói nếu có thời gian em có thể đăng ký đại hội thể thao của trường với t r ư ờ n g thịnh nếu không có thời gian thì đợi sau khi kỳ thi kết thúc hứa hướng dương cười nói không sao thầy ạ Tào Thư Tuấn yên tâm Hứa hướng dương là lớp trường Rất tin một Thời Tào Thư Tuấn kêu mọi người Tập trung tập là làm bài Mà vào xong khoảng Hứa hướng Họp Anh không nói chuyện nữa mà nhìn chằm chằm dương người người kêu yên đáng Vẫn còn gian nữa nói nữa cậy mọi mọi lớp lớp sau giờ học trúc tinh giao thu dọn các loại sách vở nhét gọn gàng tật tự vào cặp sách của mình cặp sách nàng cữu khoác trên đôi vai gầy guộc của cô như muốn đè chết cô giăng đồ tầm r mặc nhìn cô có cần tớ mang giúp cậu ra đến cổng trường không t r ú c tinh sao ôm ngực lắc đầu cười không cần đâu tớ tự làm cũng được cũng phải làm cho quen chứ trong tương lai có thể cô sẽ phải làm việc này thường xuyên Cô không trên hành lang mọi người chen chúc chờ xuống lầu lục tễ và chu nguyên đang đứng trên hành lang lười biếng dựa vào lan can Chú Nguyên kể cho lục tễ sửng sốt một chút sau đó nở nụ cười cho nên tớ đây thật là táo bạo không ngờ rằng cậu cũng không nhìn thấy được chu nguyên nói tớ cũng sợ hãi còn nghĩ cậu ta là một học sinh ngoan lục tễ đồng ý mọi người gần như đi hết rồi một vài người bước ra khỏi cửa sau của lớp một hứa hướng dương dẫn đầu quay đầu lại nói chúc mừng lê tây tây cậu đã làm bài kiểm tra rất tốt hôm nay lục tễ chiêu đãi mọi người cùng nhau đi ăn cơm đi giang đồ khoác cặp học sinh lên vai nhìn c h ă m c h ă m phía sau đầu hứa hướng dương vẻ mặt vô cùng lãnh đạm lê tây tây không đồng ý với ý kiến của hứa hướng dương cô cường quyết từ chối không đi ai muốn đi ăn cơm với mấy người con trai hôi hàm như cậu hứa hướng dương nghệt mặt ra cậu nhìn lục tễ và chu nguyên với vẻ mặt vô tội cậu đã chọc tức cô ấy cái gì vậy sau khi được phân vào lớp một cậu chưa bao giờ thấy được vẻ ngoài và biểu cảm bình thường của cô ấy Trúc Tinh tớ sắp vào lớp rồi tớ không có thời gian để sao lại nói đi cô dừng lại và cười với lục tễ chúc mừng cậu và cổ vũ cho trận chung kết nhé sự mong đợi của lục tễ không thành anh vẫn bình tĩnh mỉm cười cảm ơn vậy thì lần sau được không chúc tinh dao do dự một giây hai giây lâm dây ngữ giọng nói nhàn nhạt, nhạt của giang đồ phá vỡ bầu không khí im lặng trước lâm dây ngữ vừa khoác cặp sách trên lưng đi ra khỏi phòng học hơi sững sờ dừng lại ngẩng đầu hả giang đồ vượt qua trúc tinh dao đi tới chỗ lâm dây ngữ vươn tay đưa điện thoại di động cho tớ tớ gọi nhờ điện thoại cái anh cao lớn tính tình lạnh lùng đột ngột đi ra ngoài ánh mắt có lẽ trước kỳ thi sẽ không có thời gian và kỳ nghỉ lễ quốc khánh cũng đã có kế hoạch rồi khi nào có thời gian chúng ta lại bàn chuyện đó sau lục tễ liếm khóe miệng nhẹ nhàng gật đầu được chu nguyên muốn đập ngực đập chân phải cứng rắn lên chứ đám người xem hài lòng một nửa ít nhất lục nam thần đã có hẹn hò với nữ thần rồi đây là bằng chứng rõ ràng nhất l ầ m d à y ngữ hoàn hồn nhìn xung quanh không thấy có giáo viên liền lấy điện thoại di động từ trong túi ra nói điện thoại di động của cậu đâu rồi cậu muốn gọi cho ai vậy cô đặt điện thoại trong lòng bàn tay của giang đồ anh im lặng một lúc cầm điện thoại l ầ m b ầ m tớ gọi cho anh lương trúc tinh giao s á c h cặp nặng đi ra ngoài cô vẫy tay với lâm dây ngữ và giang đồ rồi kéo lê tây tây đi sau đó lục tễ chu nguyên và hứa hướng dương cũng rời đi họ đi phía sau trúc tinh giao Trúc Tây Tây, Tây Tây, Tây Tây hứa hướng dương nhìn chu nguyên và lục tễ lục tễ mỉm cười đôi khi con gái rất hay ôm hận chu nguyên vỗ vỗ vai anh hồi còn học nam nhất cao trung tớ cũng đã cười nhạo cô ấy khi giả đóng làm binh lính nam trong quân đội cô ấy bị phân công đóng thế con gái rất để tâm điều này nhất là những cô gái thực sự giống như sân bay chu nguyên nói xong lê tây tây cảm thấy muốn dùng dao giết người cậu ta cười một trận rồi bỏ chạy hứa hướng dương chợt nhận ra mình muốn nói cái gì đó để cứu lấy mình t r ú c tinh sao nhắc nhở cậu ta tớ khuyên cậu bây giờ đừng nói gì nữa càng nói nhiều càng nhanh chết đó sau đó cô kéo lê tây tây đi người đang giận dữ nghiến răng và đang nắm chặt tay mình để tránh cô lại muốn đi đánh người đó là từ chối lời mời của lục tễ Như m ộ trên sự đền bù t lầu ba lâm dây ngữ và một vài người bạn cùng lớp đang ngồi xem vở kịch trên hành lang cô cũng cười những người ở tầng dưới nhìn lên cô thấy lục tễ nheo mắt che miệng và quay lại một giây tiếp theo điện thoại đã được nhét vào tay cô giang đồ xoay người rời đi cô sửng sốt một chút vội vàng kêu một tiếng cậu gọi xong rồi giang đồ không trả lời xong rồi hiện tại tớ sẽ đến quán lâm dây ngữ khịt mũi nhìn xuống nhật ký cuộc gọi tống r không cô quay đầu nhìn dưới lầu bối rối giang đồ đã xuống đến lầu dưới dáng vẻ cao gầy anh đang đi về phía bãi xe đạp thực sự là tối qua lục tễ đã nói với trúc tinh giao là mời lê tây tây ăn tối đó mời hai người đó không phải là một buổi hèn hò à thật sao c ậ u nói là lục tễ theo đuổi lê tây tây tớ chặt đầu cho cậu xem tớ khẳng định là lục tễ có ý với trúc tinh giao lê tây tây ấy à chẳng qua là cô ấy có quan hệ tốt với trúc tinh giao thôi nên phải lấy lòng cô ấy đúng không Lục tễ và Trúc Tễ Tinh và ngày hôm sau mọi người đang thảo luận về chuyện đã xảy ra tối hôm qua trong một thời gian việc lục tễ theo đuổi trúc tinh giao dường như đã trở thành sự thật trong mắt mọi người trúc tinh giao nghe thấy những tin đồn này cả người vẫn có chút bối rối sắp đến kỳ thi rồi sao mọi người hăng hái đi buôn chuyện vậy lê tây tây nói không phải bởi vì cậu và lục tễ đều nổi tiếng mà mọi người chú ý đến các cậu nhiều hơn à nhìn người khác đi làm sao họ có được sự chú ý này t r ú c tinh giao lặng lẽ viết những từ tiếng đức dừng lại và nói trong bất lực tớ không muốn loại chú ý này đột nhiên có một quả cầu giấy trên bàn cả hai cùng nhìn lên lê tây tây trực tiếp mở ra hứa hướng dương tớ rút lại mấy lời đó xin lỗi bạn cùng lớp lê tây tây văn của cậu khá hay nhưng mặt lê tây tây đen lại đêm qua nằm mơ thấy mình sẽ bị ngực lép cả đời nên lập tức đáp lại mấy câu đi tiểu rồi còn lấy lại nước tiểu được không hứa hướng dương trợn từng r mắt trên mặt cậu ta đầy những vạch đen và cầu hiểu những gì lục tễ nói đôi khi con gái thật sự giữ mối hận thù t i ế t lý chất tiệt của lê tây tây thực sự là làm cho lời nói của cậu ta trở nên vô vị làm thế nào cậu ta có thể lấy lại được nước tiểu uống lại nó lớp trường dám nói dám làm nên độ nổi tiếng thứ nhất không ai dám gọi là thứ hai không có chỗ dựa là không thu phục được lần đầu tiên cậu ta gieo ư ớ t ức cho lê tây tây bị cô ghét bỏ trường thịnh kéo mọi người đăng ký tham gia đại hội thể thao của trường giữa các lớp học tất cả những câu chuyện đau buồn kéo dài cho đến trước kỳ thi học kỳ tạm thời vứt nó sang một bên nói chi đến trò chơi học đường rất ít người hưởng ứng quý thính giả vừa lắng nghe chương hai mươi năm phần một trong tiểu thuyết chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả mạch ngôn xuyên để biết xin tiến câu chuyện ra sao mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại